Huyền thiên giáo chủ, ta sẽ không vận dụng lưỡng hà, mà chỉ có một trưởng này. Ngươi có thể thả sức phóng ra thực lực của ngươi, chống cự bổn vương. Nếu ngươi có thể thừa nhận bổn vương một kích mà bất tử, bổn vương liền thứ cho ngươi vô tội. Hắn đảo hiểu vư hoàng, tự nhiên ở trên vư không có tạo nghệ hơn người. Trên thực tế bên trong tiên giới 62 tiên vương Tạo nghệ ở trên hư không Không ai có thể vượt qua hắn Âm âm Hắn một trưởng này bao phủ tiên giới hư không Trong hư không cũng tràn ngập uy năng khó có thể tưởng tượng Thậm chí có thể đem đạo quả trong hư không tiên giới chấn vỡ Coi như là đạo quả ký thác hư không cũng không cách nào chạy ra thần thông của hắn đánh chít. Mà thư Hoàng Tiên Vương sừng sững ở bên trong thời gian trường hà cùng không gian trường hà. Rất ít có người có thể làm bị thương hắn. Bất luận kẻ nào công kích đã đến trước mặt của hắn đều biến mất ở bên trong thời gian cùng vô tận không gian dài dòng buồn chán. Rất ít có thể đi vào bên cạnh của hắn. Có thể nói, hai đảo trường hạ của hắn vừa ra, liền dừng ở thế bất bại. Giang Nam sừng xứng ở giữa không trung, đợi cho một trưởng này của Tư Hoàng Tiên Vương rơi xuống, lúc này mới oanh ra một quyền. Rồi đột nhiên một tiếng ấm vang chấn động. Một trưởng kia của Vư Hoàng Tiên Vương thể hiện ra dị tưởng trong lúc bất chợt bị một quyền này của hắn hết thảy hễ hế quét là sạch. Tư không phát ra răng rắc răng rắc nổ mạnh. Từng viết sách cực lớn xuất hiện. Nhìn thấy mà giật mình. Một quyền này của Giang Nam đem hư không chấn vỡ thành vô số mảnh vỡ. Tiên giới hư không loạn lưu cuồng bão hiện hiện. Thậm chí ngay cả tiên lôi cũng bị chấn đến từng đảo hiện ra. Quấn quanh trên nắm tay của hắn. Đây là tiên phạt. Hắn không phải tiên nhân Như cũ là một thần linh Nhưng mà lực lượng đã siêu việt phạm trù tiên giới hư không có khả năng thừa nhận Bởi vậy đã tạo thành dị tượng tiên phạt Một quyền này của hắn Nắm đấm vô cùng trầm trọng Có thể chứng kiến phía dưới làn ra một sợi đại gân chuyển động Một mảnh cơ bắp dài hẹp giữ tờn vận hành Vận chuyển lực lượng trong cơ thể Da của hắn phản phất là đại đạo phù văn ngưng tụ thành Bên trong một quyền tích chứa lực lượng thần cùng ma Bá đạo Trương Dương Như là cổ thần trong hốn đồn ẩn chứa một loại đạo cùng lý mà thời gian không gian cũng không cách nào phai mờ Bất không Nguyên thủy bất không ấm Quả đấm của hắn hung hăng oanh lên một trưởng này của Thư Hoàng Tiên Vương. Lạnh nhạt trên mặt hư Hoàng Tiên Vương bắt đầu biến mất. Huyết nhục trên nắm đấm bành bành bành nổ tung. Máu tươi đầm địa. Đón lấy. Thanh âm cốt cách đứt gãy vang lên. Đầu ngón tay hắn răng rắc răng rắc đứt gãy. Toái mất sương bàn tay bị lực lượng vô địch va chạm, đem cốt cách đụng nát. thậm chí cổ lực lượng này dọc theo tay cốt của hắn lan tràn lên phía trên, muốn đem cả người hắn phá hủy. thân thể hư hoàng tiên vương có chút chấn động. thời gian sông dài cùng không gian sông dài gần sóng chợt hiện, sóng biển cuồn cuộn. Vô số hình ảnh từ trong hai đảo Trường Hà hiện hiện Rồi lại bị lực lượng một quyền này của Giang Nam chấn đến nhau nhau tan vỡ Xâm ảo ảo, sầm ảo ảo Hai đảo Trường Hà bành trướng Sóng côn kích động Chấn đến thân hình tư hoàng tiên vương lắc lư không ngớt Rốt cuộc đem lực lượng một quyền này của Giang Nam tan mất gương mặt hắn đau đến có chút vặn vẹo, vẻ đảm nhiên trên mặt hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có ngưng trọng. Giang Nam thu huyền Mỉm cười nói. Bởi vì, ngươi sẽ là một tiên vương bị ta đánh bại. Hắn đưa tay. Một ấm già thiên. Hóa thành nguyên thủy đại la thiên. Hướng hư hoàng tiên vương ầm ầm che xuống. Thản nhiên nói. Tư hoàng tiên vương thép xài. Tức xùi bọt mép. Hai đảo trường hà cuốn động. Bay vút lên bay múa. Thời gian trường hà cùng không gian trường hà trong nháy mắt liền đem tất cả uy năng bộc phát. Không gian trường hà trùng kích một ấm biến thành nguyên thủy đại la thiên. Mà thời gian trường hà thì cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Hướng Sang Nam cỏ rửa mà đi. Vừa rồi hắn để cho Giang Nam thỏa thích tách ra thực lực chống cử mình. Không nghĩ tới bây giờ rõ ràng trái lại. Giang Nam vị chân tiên này. Rõ ràng đỉnh đạt nói để cho hắn toàn lực ứng phó đi chống cử. Cách này đối với tiên vương mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Huyền thiên. Không thể phủ nhận ta khinh thị ngươi Chẳng qua hiện nay bổn vương đã biết rõ ngươi có chút tiền vốn Bắt đầu chăm chú Thư hoàng tiên vương quy phong lấm lấm Hai đảo sông lớn ở trong sơn cốc tung hoành kích động Sông lớn như rồng Rào sát mà đến Lạnh lùng nói Không gian trường hà của hắn có thể đem người phân giải làm vô số mảnh vỡ. Đem vô số mảnh vỡ ném tới vô số không chung. Thời gian trường hà của hắn uy năng càng kinh người. Lặng yên tầm đó liền dẫn đi vô tận thọ nguyên. Tuy nói tiên nhân bất tử bất diệt. Nhưng chỉ là bất tử bất diệt trên ý nào đó. Vũ trụ sụt đổ. Lâm vào đại tị diệt. Tiên nhân cũng sẽ chết. Thời gian trường hà của hắn. Trong đó liền có được loại quy lực đại tị diệt này. Để cho tiên nhân lâm vào thiên nhân ngũ suy. Thân tử đảo tiêu. Giang nam sừng sững trong tư không. Tùy ý thời gian cỏ rửa. Hắn phản phất đã vượt qua thời gian. Đã vượt qua không gian biến thành tồn tại tuyên cổ bất diệt. Từ cổ chí kim duy nhất thần ma, vô luận vũ trụ sinh ra đời, tan vỡ, cũng không cách nào giao động nhục thể của hắn. Sắc mặt hắn bình tĩnh, một quyền oanh khứ, liền để cho thời gian trường hà xung chuyển, một ấm che rơi, lại để cho không gian trường hà vặn vẹo. Lực lượng của hắn đạt đến mức tận cùng. Cùng hốn độn cổ thần không có bất kỳ khác nhau. Nguyên thủy đại đảo gia trì. Để cho hắn vô luận phòng ngự hay là công kích. Đều đạt tới trình độ thập toàn thập mỹ. Dưới chân hắn hiện lên một đóa tiên thiên ngũ sắc liên. Ngũ sắc quang chuyển động. Đem hai đảo sông lớn chống cử ở bên ngoài. Bàn tay nhẹ trở mình Trong lòng bàn tay oanh ra một quả tiên thiên hốn nguyên châu Một châu rơi đậm Xuyên thủng hai đạo trường hà Khiến cho hư hoàng tiên vương không thể không đối chiến một kích này Bị chấn đến khí huyết sôi trào Thần luôn sau đầu hắn chuyển động liền có tiên thiên yếm ma thương đâm ra Đại thương khơi màu hai đảo trường hà. Thần luôn lại chuyển. Liền có một cây tiên thiên linh căn xoát ra. Đem hư hoàng tiên vương xoát đến quanh thân là huyết. Nguyên thủy tịch diệt ấm. Sang nam oanh ra một ấm. Lập tức thể hiện ra cảnh tượng vũ trụ đại tịch diệt khủng bố. Hai đảo trường hà bị một ấm này định trụ cơ hồ bị kéo vào bên trong tịch diệt động uyên. Tư Hoàng Tiên Vương quát chói tay. toàn lực khống chế hai đạo trường hà chấn động động uyên. Đối kháng động uyên chi uy, mà vào lúc này, Sang Nam lẫn tới một quyển oanh qua. Tư Hoàng Tiên Vương gào thét, hai tay thiên biến vạn hóa, Hóa thành các loại tiên đạo đại thần thông uy năng minh mông. Cứng sắn đối chiến một kích này. Thần thông của hắn tinh diệu vô cùng. Tiên đạo trong tay hắn hóa thành các loại hình thái huyền bí. Có thần ma dị thú trong hốn đồn. Có tiên thiên pháp bảo uy lực cường đại. Có viễn cổ di tích. Thỏa thích tách ra uy lực. Ngăn cản nắm đấm của Giang Nam 148 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2104 Trạm Tư Hoàng hai. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Đi Chấm Ẩm Ẩm Tất cả thần thông bảo toái Một quyển này của Giang Nam Hiệp Thiên Địa Chi Huy Oanh Gia Tư hoàng tiên vương nâng lên hai tay ngăn cản. Chỉ nghe răng rắc răng rắc hai tiếng. Tay của hắn đứt gãy. Sang nam đưa tay. Nguyên thủy chi khí bao la mở mịt. Một ấm che xuống. Nguyên thủy đại la thiên mang theo uy thế vô tận áp rơi. Tư hoàng tiên vương thép dài. Đỉnh đầu tiên đảo bốc hơi. Mở tư không. Hóa thành tiên vực minh mông. Nguyên thủy đại la thiên hung hăng nhập vào bên trong tiên vực. Đem tiên vực bao phủ. Đầu lâu hư hoàng tiên vương bị chấn sản nước. Mặt mũi tràn đầy huyết. Chật vật không chịu nổi. Sang nam cận thân chém xếp. Hai đảo nhân ảnh giao thoa. Trong lúc đó máu tươi vải đầy trời. Thư hoàng tiên vương gào thét Thân thể bảo toái. Hai đảo trường hà gào thét lao nhanh. Chui vào trong hư không. Cuồn cuộn mà đi. Huyền thiên. Ta bị vạn chú đảo quân trọng thương. Một thân tu vi thực lực còn thừa không có mấy. Lúc này mới không bằng ngươi. Bị ngươi vư mất nhục thể của ta. Trong trường hà. Thanh âm tức giận của Tư hoàng tiên vương truyền đến. Giang nam quần áo phần phật. Từ từ dẹp loạn. duỗi ra một ngón tay chỉ mặt đất dưới chân. Tốt, ta chờ ngươi. Ngay ở chỗ này chờ ngươi. Đảo tiên thiên linh quang này hoàn toàn chính xác hơn xa ta vừa rồi thu ba đảo kia. Không biết là bộ vị nào của vạn chú thiên trung. Giang Nam đi vào bên cạnh Thanh Tuyền, hướng Thanh Tuyền trông đi, chỉ thấy đảo Tiên Thiên Linh Quang này ở trong Thanh Tuyền thay đổi liên tục, vô số ngôi sao tạo thành từng đảo tinh hà ở trong đó chảy xuôi. Khi thì hóa thành tinh vân minh mông khi thì như lụa mỏng phật qua. Bỗng nhiên lại phảng phất có một cây dù che mưa mở ra. Bỗng nhiên lại có hàng tỷ vạn ngôi sao bắt đầu khởi động xẹp qua dấu vết hoa tinh. Từng khỏa ngôi sao kia là từng chút một linh quang. Tổ hợp cùng một chỗ là một đảo tiên thiên linh quang bất diệt. Cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Hơn nữa, thanh tuyền bên trong đích linh quang lưu động. Dễ nghe đảo âm đã ở đồng thời vang lên. Ý cảnh xa xưa Cao thâm ẩn chứa áo nghĩa đại đảo Khi vũ trụ sinh ra đời Khiến người tỉnh ngộ Giang Nam chỉ là lắng nghe một lát liền chỉ cảm thấy được ít lời không nhỏ Đối với các loại đại đảo lính ngộ càng tiến một bước Thần thông hiển nhiên Một đảo tiên thiên linh quang này vận chuyển thật lâu Dần dần bình tĩnh Hóa thành miệng của vạn chú thiên trung lắng đòn xuống 149 đế tôn Tiếu Đông Phong chương 2105 Lại chạm hư hoàng Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Od.xyz hình dạng miệng trung là một đầu quái thú bốn chân Long thân đầu bò Cổ quái chính là đầu đuôi từng cách mọc ra một cách đầu bò mà lưng châu cao cao nổi lên, kết xuất một khỏa minh châu cực đại. Nối tiếp cái miệng chung này là một bộ phận vách chung, trong đó chất chứa uy năng cực kỳ khủng bố, tự hồ chỉ cần thúc dục, liền có thể bộc phát ra lực lượng tiên vương siêu việt, nguyên thủy đại la thiên. Sang Nam đột nhiên ra tay, một tay cháo rơi, Nguyên thủy chi khí tràn ngập. Hóa thành đại la thiên hướng thanh tuyền này trộp tới. Chỉ nghe một tiếng ấm vang nổ mạnh. Sơn cốc chấn động không ngớt. Giang Nam kêu rên một tiếng. Vậy mà không thể đem đảo tiên thiên linh quang này từ lòng đất rút ra. Tiên thiên linh quang trầm trọng vô cùng. Giang Nam có được thân thể so sánh với hỗn độn cổ thần Hơn nữa pháp lực gần như tiên vương Vậy mà cũng không thể dung chuyển đảo tiên thiên linh quang này Đây vẫn chỉ là một bộ phận của vạn chú thiên trung biến thành linh quang Cũng đã nặng như vậy Nếu là tiên thiên linh quang nguyên vẹn Chỉ sợ tiên vương cũng cầm không nổi Hắn hít vào một hơi thật dài. Nguyên thủy chứng đảo kiếm cũng bị hắn tế lên. Toàn lực thuốc sụp Tất cả lực lượng một phát. Rốt cục đem đảo linh tuyển này một tấp một tấp từ trong lòng đất nhấc lên. Giang nam gian nan vạn phần đem đảo linh quang này đưa vào trong mi tâm của mình. Vù vù thở hồn hển mấy câu chửi thề. Trong sơn tốt chỉ còn lại có một cái đại đồng đen nhánh. Đảo tiên thiên linh quang này mới vừa tiến vào tử phủ của hắn. Lập tức dẫn động ba đảo tiên thiên linh quang khác. Chỉ thấy ba đảo tiên thiên linh quang này bay lên. Cùng một đảo linh quang này tương dung. Sau một lúc lâu. Bốn đảo linh quang dung làm một thể. Khôi phục lại bình tĩnh. Hôm nay bên trong đảo linh quang này Vô số điểm linh quang hội tụ Hình dạng như một cái chén bể Thân chén sách tung tói Che kín lỗ thùng So với chén ăn xin của tên ăn mày cũng không khá hơn chút nào Phía dưới chén bể là miệng chén hình dạng song đầu long ngưu Bốn chân song đầu long ngưu chống đỡ đáy chén Biên giới chén có đồ án cổ quái. Có tất cả thập nhị phúc đồ. Bất quá đại bộ phận đồ án đã tổn hại. Khẩu phá chung này chất chứa uy năng. Ngay cả Giang Nam cũng cảm giác được run rẩy sợ hãi. Tuyệt đối là một kiện đại sát khí. Như thế nào luyện hóa đảo tiên thiên bất diệt linh quang này đây? Giang Nam thử đem pháp lực cùng thần thức của mình dũng mãnh vào bên trong tiên thiên linh quang. Không ngờ pháp lực cùng thần thức của hắn rơi vào trong đó. liền phản phất giống như châu đất xuống biển biến mất. So sánh với đảo tiên thiên linh quang này. Pháp lực cùng thần thức của hắn quả thực như là hạt bụi không có ý nghĩa. Căn bản không cách nào khác ở bên trong linh quang. Muốn ở trong tiên thiên linh quang lưu lại lạc ấm của mình. Cần pháp lực và thần thức chỉ sợ cực kỳ khổng lồ. Luyện hóa tiên thiên pháp bảo nguyên vẹn cần pháp lực thần thức. Chỉ sợ phải có tu vi tiên quân mới có thể làm đến. Giang Nam toàn lực cung ứng pháp lực cùng thần thức. Liên tục không ngừng dũng mãnh vào bên trong đảo tiên thiên linh quang này. Đã qua thật lâu, hắn mới cảm giác được mình miễn cưỡng ở trong linh quang lạc ấm một tia pháp lực cùng thần thức. Lại qua hồi lâu, pháp lực cùng thần thức hắn khắc ở bên trong tiên thiên linh quang thêm nữa. Dần dần có thể khống chế một hai phần uy năng của đảo tiên thiên bất diệt linh quang này. sang Nam tính thoáng một phát. Nếu mình muốn hoàn toàn luyện hóa đảo tiên thiên linh quang này Phải tốn hao mấy trăm năm thậm chí ngàn năm thời gian Hơn nữa Cũng cần mình đem tu vi cảnh giới tăng lên tới tiên vương mới có thể làm đến Hắn hiện tại tế luyện đến loại trình độ này đã là cực hạn của mình rồi Ông Trong mi tâm của hắn lói lên linh quang Chỉ thấy đảo tiên thiên Linh Quang này bay ra. Treo cao ở trên đỉnh đầu của hắn. Linh Quang lắc lư. Hóa thành đủ loại dị tượng. Sau một lúc lâu lúc này mới định hình. Hóa thành một cái chén bể tàn phá không chịu nổi nặng nề phù phù. Tiên thiên Linh Quang trầm trọng vô cùng. Hắn vất vả tế luyện lâu như vậy mới có thể miễn cưỡng tế lên. Cuối cùng có thể thúc giục một phần uy năng của đạo tiên thiên bất diệt linh quang này rồi. Chỉ là tiên thiên linh quang không quá ổn định. Khó có thể hóa thành hình thái chén bể. Giang Nam tinh tế dò xét cái chén bể này. Chỉ có hình thái chén bể mới là thời khắc tiên thiên linh quang uy năng lớn nhất. Lúc này tế lên. Có thể đem quy năng tiên thiên linh quang thôi phát đến mức tận cùng. Mà tiên thiên linh quang còn có hình thái khác. Khi đó quy lực liền tương đối nhỏ rồi. Về phần tiên thiên linh quang hình thái chén bể. Đến cùng quy năng cường đại đến cỡ nào trong lòng của hắn không có hiểu rõ. Đáng tiếc không có chỗ thí nghiệm quy năng cái chén bể này. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc. Mọi nơi dò xét Chỉ thấy tại đây vẫn là Tạp Đà Châu Rất nhiều sinh linh tiên giới sinh hoạt ở chỗ này Không thích hợp dùng để kiểm nghiệm tiên thiên linh Quang Chi uy Thư Hoàng ở Hoang Châu cách nơi đây tương đối xa Thuộc về phía Nam Cổ Tiên Giới Dùng cước lực của Thư Hoàng Có lẽ nhanh đến đi à nha Hắn vừa mới nghĩ tới đây. Đột nhiên. Tư không kịch liệt chấn động. Một đạo trường Hà minh mông xuất hiện. Trong trường Hà vô số hình ảnh hiện hiện. Bày ra một trang lịch sử rộng lớn mạnh mẽ. Âm âm sóng dậy. Trường Hà bành trướng. Đúng là tư hoàng tiên vương chi bảo thời gian trường Hà. Âm âm. Một đảo Trường Hà khác xuất hiện Ở trong thời không Trường Hà thác loạn Vô lượng không gian ở trong Trường Hà bắt đầu khởi động Ẩm chứa uy năng khủng bố Hai đảo Trường Hà như sồng Cuồn cuộn mà đến Đón lấy một cổ tiên vương chi uy linh khủng xuất hiện Tư hoàng tiên vương cất bước đi tới Từ trong tư không đi ra Hai đảo Trường Hà hiện ra ở dưới chân hắn. Tư Hoàng Tiên Vương chân đạp song song. Khí tức so với trước đó lần thứ nhất chạm mặt cường đại hơn mấy lần. Lần trước hắn vốn là bị vạn chú đảo quân trọng thương. Lúc này mới bị Giang Nam đánh chết thân thể. Giờ phút này hắn từ trong đảo quả phục sinh. Thương thế dĩ nhiên đều khỏi hẳn. Khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tiên vương trạng thái đỉnh phong là cường đại bực nào. Khí tức của hắn bao phủ tạp đà châu. Cơ hồ áp sụt hư không. Chấn áp hết thầy. Vô số sinh linh tạp đà châu nơm nước lo sợ. Nhao nhao quỳ sát xuống. Liên tục dập đầu cúng bái. Huyện thiên giáo chủ bổn vương đến rồi. Tư hoàng tiên vương ngạo nghế mà đứng. Dưới chân song hà bành trứng rung động. Hướng sang nam bao quát. Lạnh lùng nói. Hôm nay ta muốn cho ngươi kiến thức tiên vương đến cùng kinh khủng bực nào. Một trăm năm mươi đế tôn. Tiếu đông phòng. Chương hai ngàn một trăm linh sáu. Lại chạm hư hoàng. Hai. Hai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz chân hắn bước tới. Hai đảo trường hà gào thét lao nhanh. Cắn nát tư không. Hướng sang nam bay tới. Thật sự là hắn nói không uổng. Tư hoàng tiên vương ở dưới trạng thái toàn thịnh vô cùng khủng bố. Hai đạo trường hà dưới chân hắn uy năng so với lúc trước cường đại hơn 4 năm lần những nơi trường hà đi qua từ không tan rã vô số sinh linh phảng phất sống như từ trong trường hà sống lại vạn linh biến ảo vô số trùng thần thông vô số trùng đại đạo từ trong sông hiện lên hai đạo trường hà này uy năng làm cho người sợ hãi giang nam đất từng cùng nhân tôn tiên vương giao thủ Chính diện đối kháng. Được chứng kiến bổn sự của tiên vương. Bất quá nhân tông tiên vương chỉ là dùng thân thể đánh với hắn một trận. Cũng không vận dụng bất luận pháp bảo gì. Song phương chỉ giao thủ hai chiêu liền lập tức tách ra. Mà bây giờ. Tư hoàng tiên vương lại tế lên tiên vương chi bảo của mình. Hơn phân nửa thực lực của hắn đều ở trong hai đảo Trường Hà này. uy lực so với nhân tông tiên vương ra tay còn cường đại hơn mấy lần. Cổ uy lực này dĩ nhiên có được uy năng đánh chết Giang Nam. Giang Nam đột nhiên cười ha ha. Đỉnh đầu chén bể. Đón thời gian Trường Hà cùng không gian Trường Hà sông lên phía trước. Cười nói. Thần sắc hư hoàng tiên vương đờ đẫn nhìn xem hắn vọt tới. Hư lạnh một tiếng. Hai đảo trường hà giao thoa cắt chém Lạnh nhạt nói. Chén bể trên đỉnh đầu Giang Nam đột nhiên bắn ra vô cùng linh quang. Chén bể càng lúc càng lớn. Khô một tiếng đem thời gian trường hà thu nhập trong chén. Thư hoàng tiên vương trừng to mắt. Lập tức chỉ cảm thấy thời gian trường hà của mình đã mất đi cảm ứng. Trong nội tâm không khỏi rối loạn. Lại vào lúc này. Không gian trường hà cũng bị chén bể trên đỉnh đầu Giang Nam kia đỉnh trụ. Cơ. Cả. Ý. T. Tây một tiếng đem đảo trường hà này hút vào trong chén. Tiên thiên linh quang. Tư hoàng tiên vương kinh hãi. Cách chán toát ra mồ hôi lạnh. Liên tục thúc sụp hai đảo trường hà của mình. Hai đảo sông lớn kia rơi vào trong chén bể phản phất như hai con rắn chết. Vòng ở đáy chén vẫn không nhúc nhích. Chén bể trên đỉnh đầu Giang Nam đánh tới. Một quyển oanh qua, Cười nói. Tư hoàng tiên vương giận dữ thép dài một tiếng thẳng hướng giang nam hai người quyền trưởng tao ngộ thân hình từng người đại chấn Tư hoàng tiên vương hết giận dữ không dứt các loại tiên đạo đại thần thông bắn ra cùng giang nam lấy cứng chọi cứng rất nhanh quanh thân hai người là huyết cho dù hắn khôi phục đến trạng thái toàn thịnh Nhưng cận chiến chém giết lại không phải sở trường của hắn. Hắn đi chính là con đường dùng pháp lực cùng pháp bảo. Giờ phút này hai đảo trường hà bị giang nam tế lên chén bể lấy đi. Hắn cũng có chút giật gấu vá vai. Nghèo rớt mồm tơi. Hai bóng người ở trong hư không chém giết vật lộn. Một cách là tiên vương cao cao tại thượng. Một cách là ma thần quanh thân quấn quanh nguyên thủy chi khí bao la mờ mịt. Chiêu thức đại khai đại hợp. Chấn đến dãy núi phía dưới không ngừng sụp xuống. Đột nhiên. Tư Hoàng Tiên Vương kêu thảm một tiếng. Một cánh tay bị Giang Nam sinh sinh chặt đứt. Hắn đánh ra tay kia. Hung hăng đánh vào ngực Giang Nam. Trong lồng ngực Giang Nam lập tức chuyển đến xương sườn đứt gãy sòn vang Giang Nam hồ đồ không thèm để ý Sau đầu thần luôn chuyển động Hóa thành một ngụm đồng uyên Đem hư Hoàng Tiên Vương nuốt vào bên trong đồng uyên Tư Hoàng Tiên Vương thực sự lợi hại Thân hình vừa mới bị kéo vào bên trong đồng uyên Liền xuyên thấu động uyên bay ra quay người liền đi. hắn biết rõ mình đã không có hai đạo trường hà liền không cách nào làm gì Giang Nam nên dứt khoát rời đi trước. Thần luân sau đầu Giang Nam chuyển động, từng đạo mũi tên từ trong thần luân bắn ra, ý đồ định trụ bóng sáng vì Tiên Vương này. Tư Hoàng Tiên Vương cười lạnh, sau đầu hào quang tỏa sáng. Bóng sáng biến mất. Để cho chú đạo thần thông này của Giang Nam đã không có đất dụng võ. Chỉ là chú đạo tiểu thuật cũng muốn lưu lại bổn vương. Thư Hoàng Tiên Vương vừa nói đến đây. Đột nhiên chỉ thấy cái chén bể trên đỉnh đầu Giang Nam kia bày ra đáy chén. Lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Khô một tiếng hút vào trong chén. Giang Nam xếp bằng mà ngồi, tế lên chén bể, thúc giục vạn chú thiên trung tàn phá không chịu nổi này. Sau một lúc lâu, Tư Hoàng Thiên Vương liền bị luyện đi một thân đại đạo. Huyền Thiên, ngươi chờ, bổn vương cùng ngươi không đổi trời chung. Tư Hoàng Thiên Vương đứng ở đáy chén, ngửa đầu tức giận kêu lên. Giang Nam cười tủm tỉm nói. Bổn tỏa liền chờ ở chỗ này, ngươi nhất định phải tới A, con mẹ nó. Thư Hoàng Tiên Vương tức giận nói thân thể bị luyện thành nước mù. Cách chén bể này tuy bề ngoài tuệm toàn, nhưng quy lực hoàn toàn chính xác rất kinh người. Ngay cả Tiên Vương cũng có thể đơn giản luyện chết. Giang Nam đem chân thân của Thư Hoàng Tiên Vương luyện hóa. Lập tức tế luyện hai đảo Trường Hà kia của Hư Hoàng Tiên Vương. Thời gian Trường Hà cùng không gian Trường Hà chính là hai đại thành đảo Chi Bảo của Hư Hoàng Tiên Vương. Tiên Vương Chi Bảo. uy năng cực kỳ cường đại. Ở bên trong cổ tiên giới 62 Tiên Vương khống chế Pháp Bảo. Hai kiện Pháp Bảo kia cũng là tinh phẩm rất giỏi. Nếu không có tiên thiên linh quang biến thành chén bể. Giang Nam đối mặt hai đảo sông lớn này cũng chỉ có một đường rút đi. Nếu không chinh chiến xuống dưới. Hắn cũng chỉ có nuốt hận song việc Luyện hóa hai đảo trường hà này. So với luyện chết chân thân của Vư Hoàng Tiên Vương muốn khó khăn rất nhiều lần. Một thân thực lực của Vư Hoàng Tiên Vương. Hơn phân nửa đều ở trên hai đảo Trường Hà. Sông lớn chẳng những là tuế nguyệt dài sằng sặc của hắn kết tinh. Chứng kiến con đường hắn quật khởi trải qua. Tích chứa đại đạo cùng tuyệt học suốt đời của hắn. Đồng sản cũng là đại bảo khấu mà hư hoàng tiên vương dùng vô số tài phú trồng chất lên. Tài liệu luyện bảo của tiên giới phẩm loại phồn đa. Cấp bậc cũng so với tài liệu tam giới tốt vô số lần. Mà luyện trí hay đảo thời gian trường hà cùng không gian trường hà này càng là cần dị trùng tiên tài tiên liệu. Quý trọng vô cùng. Luyện trí thời gian trường hà cần con nước cũng không phải tiên thủy bình thường. Mà là hấp thu chủ quang chủ hoang thần thủy. Có thể là ấm thời gian ở trong thần thủy. Mà luyện chế không gian trường hà thì tài liệu chủ yếu là vũ thanh thạch. Cực kỳ hiếm có. Loại vật liệu bằng đá này phía trong bao hàm vô lượng không gian. Sau khi tế luyện có thể hóa thành hình thái nước chảy. Rất là huyền bí. Hai đảo trường hà này. Bất luận một đảo gì uy năng đều viễn siêu nguyên thủy chứng đảo kiếm. Dù sao. Giang Nam luyện chế nguyên thủy chứng đảo kiếm dùng bất quá là tiên tài tiên liệu bình thường. Hơn nữa là từ trong chấn ngục thu chút ít mảnh vỡ tiên khí tàn phá luyện thành. Chất lượng không kịp hai đảo Trường Hà. Hắn thiên tân vạn khổ mới luyện đi lạc ấm của Tư Hoàng Tiên Vương trong hai đảo Trường Hà. Tăng thêm lạc ấm của mình. 151 đế tôn. Tiếu Đông Phong, chương 2107, Ngọc Ngọc Trân Nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Hai đảo trường hà từ trong chén bể bay ra. Một trái một phải, quấn quanh phía trên hai cánh tay của hắn. Dòng sông như là băng, quay trung quanh thần luôn sau đầu hắn hóa thành một vòng tròn lớn thay đổi liên tục không ngớt sinh sôi không ngừng hắn lập tức chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô cùng dũng mãnh tràn vào toàn thân Phản phất thân hóa tiên vương khống chế thời gian cùng không gian uy phong lấm lấm chấn áp hết thảy thật sự là bảo mối tốt thư hoàng tiên vương có thể luyện thành hai đạo trường hải như vậy Hoàn toàn chính xác rất có thủ đoạn. Giang Nam mở cờ trong bụng. Tán đi pháp lực của mình. Chỉ thấy cái chén bể trên đỉnh đầu hắn kia hơi khẽ chấn động. Chén bể tán đi. Lại hóa thành một đảo tiên thiên linh quang. Duy trì hình thái chén bể. Rất là hao phí pháp lực. Dùng tu vi thực lực của Giang Nam cũng không thể một mực bảo trì loại hình thái này Bất quá muốn để cho tiên thiên linh quang khôi phục thành hình thái chén bể Thì cần vận khí cùng thời gian Bởi vì đảo tiên thiên linh quang này hình thái bất định Thời thời khắc khắc đều ở bên trong biến hóa Biến hóa bất đồng sẽ có quy lực cùng uy năng bất đồng Nó còn có thể hóa thành cây dù, thuấn, thương, kiếm, đỉnh các loại hình thái pháp bảo. Chén bể chỉ là một hình thái trong đó, cũng là hình thái tốt nhất. Cũng may Giang Nam đã đem đạo Linh Quang này thu thu tế luyện một phen, sau này cân nhắc công hiệu Linh Quang càng dễ dàng. Ta đối với tiên thiên linh quang nghiên cứu vẫn là quá ngắn. Chỉ có thể thúc giục một hai loại uy năng của linh quang. Xa không có khai phát ra uy lực chân chính của đảo linh quang này. Bất quá. Uy lực linh quang ngược lại là có thể tăng trưởng. Địa phương chân chính có giá trị. Vẫn là trong đảo linh quang này chất chứa bất diệt đại đảo. Sang Nam tinh tế nghiên cứu đạo tiên thiên bất diệt linh quang này, càng nghiên cứu liền càng kinh hãi. Trong linh quang chất chứa bất diệt đại đạo vượt ra khỏi phạm trù hắn nhận thức. Mặc dù là hắn đem tiên đạo, chú đạo, bất không cùng tịch diệt bốn loại đại đạo luyện làm một thể. Cô đọng ra nguyên thủy đại đạo nội tình thâm trầm không kém hơn tiên vương, nhưng phỏng đoán đảo bất diệt đại đảo bên trong tiên thiên linh quang này cũng cảm giác cố hết sức vạn phần. hắn chỉ tìm hiểu chốc lát, liền mệt mỏi váng đầu hoa mắt thu hoạch lại còn giải rác không có mấy. phải biết rằng hắn an hiểu nhất chính là tìm hiểu. Lính ngộ đại đảo không có khả năng lính ngộ Mà bây giờ lại không thể làm gì tiên thiên linh quang Có thể thấy đảo linh quang này chất chứa đại đảo là cao thâm mạc chắc bực nào Khó trách vạn trú đảo quân khống chế vạn trú thiên trung Có thể tránh thoát tịch diệt đại kiếp nạn Sống đến bây giờ Chỉ sợ tiên thiên pháp bảo là mấu chốt để hắn vượt qua tịch diệt đại kiếp nạn Chỉ có tiên thiên pháp bảo cường đại bực này Mới có thể để cho hắn vượt qua tịch diệt kiếp Không có theo chú đảo vũ trụ hủy diệt mà hủy diệt Lại qua hơn 10 ngày thời gian Mặc dù Giang Nam không có tìm hiểu ra bao nhiêu thứ Nhưng lại nghiên cứu ra một loại hình thái diệu dùng khác của tiên thiên linh quang. Đảo linh quang này có thể hóa thành hình thái trường hà. Thiên biến vạn hóa. Công thủ như ý. Phối hợp thời gian trường hà cùng không gian trường hà. uy lực càng tăng lên gấp bội. Chỉ là lại để cho đảo linh quang này khôi phục thành hình thái chén bể. Vậy thì cần vận khí. Tư Hoàng Tiên Vương nghĩ đến đã từ trong đảo quả sống lại. Lão tiểu tử đó rõ ràng không có đáp ứng lời mời tới một lần nữa. Giang Nam đứng dậy, ly khai nơi đây trong nội tâm tức giận nói. Gia Hỏa không giữ lời hứa. Trong khoảng thời gian này, cổ tiên giới tạp đà châu một mảnh đại loạn. Vô số tiên nhân tuôn tới đây. Sưu tầm mảnh vỡ tiên thiên bất diệt liên quang Rất nhiều tiên vương cũng thỉnh thoảng hiện lộ tung tích Tranh đoạt mảnh vỡ Sâu sắc ra tay Trong lúc này Tiên nhân chân tiên đại chiến mấy ngày liền Thậm chí ngay cả tiên vương tầm đó cũng có chiến đấu kinh người Làm hỏng dãy núi cùng biển cả của Tạp Đà Châu Hủy diệt hư không Để cho sinh linh tạp đà châu tử thương vô số. Sang Nam du lịch mọi nơi. Nghe được rất nhiều tin tức. Đề cập lần chiến đấu này. Nghe nói câu trần. Tử tiêu. Hậu thổ bát tiên vương đang sưu tầm tiên thiên linh quang. Đạt được chỗ tốt rất lớn. Đã nhận được cơ hồ gần nửa mảnh vỡ linh quang. Tám vị tiên vương này bản thân là tồn tại gần như tiên quân, quét ngang tại chỗ, đem các tiên vương đánh bại, không có địch thủ. Thậm chí ngay cả cường giả tiếp cận tiên vương dưới chứng bọn hắn, cũng sưu tầm đến vài đảo tiên thiên linh quang. Bác tiên vương đem những linh quang này tổ cùng một chỗ, chắp vá ra nửa cách tiên thiên pháp bảo, vạn trú thiên trung hôm nay bát tiên vương đã tuyên bố từng người bế quan chuẩn bị cùng một chỗ nghiên cứu vạn chú thiên trung trùng kích tiên quân cảnh giới có tiên nhân nói chỉ sợ sau khi bọn họ xuất quan là tiên quân rồi nếu bọn họ chứng được tiên quân chi cảnh cổ tiên giới ta sẽ nhiều ra bát đại tiên quân không phải chuyện đùa a Chỉ sợ bọn họ đủ có thể cùng hai cung đặt song song rồi Cho dù bọn hắn chứng được tiên quân Cũng không thể cùng hai cung sánh vai Hai cung là tiên đế cùng tiên tôn lưu lại đảo thống Chẳng những có tiên quân tỏa chấn Lại có tiên thiên linh bảo nguyên tháp cùng nguyên đỉnh Mặc dù bát tiên vương thành tiên quân Không có tiên thiên pháp bảo Cũng thủy trung thua kém hai cung một bậc. Không sai. Nguyên tháp nguyên đỉnh hai đại tiên thiên linh bảo này. Chấn áp số mệnh hai cung. Cũng là trọng bảo chấn áp số mệnh tiên giới ta. Bác tiên vương không có tiên thiên pháp bảo tới chống lại. Liền không cách nào cùng hai cung sánh vai. Giang Nam nghe vậy. Không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Thầm nghĩ, nếu bát tiên vương thật sự chứng đảo tiên quân, lần nữa đến một kiện tiên thiên pháp bảo nguyên vẹn, liền có thể cùng hai cung ngồi ngang hàng rồi. Cũng không lâu lắm, trong tạp đà châu lại có tin tức kinh người truyền đến. Một chỗ tiên hải minh mông mấy tỷ rằm của tạp đà châu, đột nhiên tất cả sinh linh đều chết hết. Hết thầy hóa thành nước mù Biến thành một mảnh tuyệt cảnh Có tiên nhân tiến đến xem xét Phát hiện dấu vết chú đạo Bởi vậy hoài nghi vạn chú đảo quân không có chết Mà là thừa dịp vạn chú thiên trung bảo toái đào thoát Bốn đại tiên thiên pháp bảo vây tông Cùng những tiên thiên linh quang kia chung một chỗ thoát ra Trốn vào tạp đà châu Đây là họa lớn trong lòng tất cả tồn tại của tiên giới. Rất nhiều tiên vương tự mình xuất động. Tiến đến sưu tầm vây quét. Nhưng hiện tại lại khác. Còn không có sưu tầm đến tung tích của vạn chú đảo quân. 152 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Trương 2108. Thần đạo giáo chủ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz lão hốn đàn vạn chú đảo quân kia. Thật sự lợi hại. Rõ ràng ở dưới bốn đại tiên thiên pháp bảo vây tông còn có thể chạy ra tìm đường sống. Bất quá mặc dù còn sống. Chỉ sợ cũng bị thương rất nặng. Trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Nếu không liền sẽ không giống như bây giờ trốn đi. Mà là đã sớm nhảy ra huyết tẩy tiên giới rồi Giang Nam xuất thần Đảo quân cảnh giới này cách hắn còn thập phần xa xôi Thậm chí dùng cảnh giới bây giờ của hắn cũng không biết đến cùng cách đảo quân cảnh giới bao xa Thầm nghĩ Đảo không chừng mực chỉ có hang hái đi về phía trước Đuổi theo tiền nhân, siêu việt tiền nhân đế huyền đã lâu không gặp. đột nhiên một thanh âm tràn ngập oán hận truyền đến trong nội tâm giang nam khẽ nhúc nhích. theo tiếng nhìn lại chỉ thấy từng đạo tiên quang hướng mình tới gần. đột nhiên rơi xuống đất hóa thành một chân tiên vô cùng cường đại. cầm đầu rõ ràng là tiên cung thái tử. sau lưng tiên cung thái tử Là chân tiên bên trong hậu thổ tiên cung. Trong đó một nữ tiên cực kỳ cổ xưa. Khí tức cực kỳ cường đại. Không kém hơn tiên vương. Rõ ràng là nhân vật số hai bên trong hậu thổ tiên cung. Ngọc ngọc chân nhân. Vị nữ tiên này cũng là cường giả cùng đông phương phổ vũ. Tử đình chân nhân sánh vai. Tiên thiên sinh linh. Tiên thiên thần thánh vô cùng cường đại. Thậm chí có người nói thực lực của nàng là đệ nhất nhân dưới tiên vương. So với bọn người đông phương phủ vũ còn muốn cường hoành hơn. Nàng cực đẹp, tao nhã rực rỡ, bóng hình xinh đẹp chắc chắc bất quần, rất là hấp dẫn ánh mắt của người. Nghe nói đã từng có một tiên vương nhìn chúng nàng, hướng hậu thổ tiên vương cầu hôn. Muốn cùng nàng làm đạo lữ. Trong nội tâm hậu thổ tiên vương đồng ý trần quan hệ thông gia này. Dù sao đối phương là một tiên vương. Cùng ngọc ngọc chân nhân ghét làm đạo lữ mà nói. Hậu thổ tiên vương sẽ nhiều ra một đại giúp đỡ. Bất quá ngọc ngọc chân nhân không có gật đầu. Mà là tự mình đi gặp tiên vương kia. Về sau tiên vương kia liền không còn có nói chuyện kết làm đạo lữ. Nghe nói lần kia. Ngọc ngọc chân nhân xếp đến trong nội cung vị tiên vương kia. Hai người đại chiến. Kết quả tiên vương kia thua ở trong tay của nàng. Không mặt mũi nào nhắc lại chuyện đạo lữ. Chân tướng sự tình đến cùng như thế nào. Ngoại trừ ngọc ngọc chân nhân cùng tiên vương kia. Những người khác chỉ là suy đoán Giang Nam lại biết chuyện này là thật sự Hắn đã từng đạt được qua trí nhớ của tiên cung thái tử Chuyện ngọc ngọc chân nhân chiến thắng tiên vương kia Cũng không có xấu riêng hậu thổ tiên vương Hậu thổ tiên vương cũng là coi trọng chiến lược của nàng Lúc này mới không có trách cứ nàng Điện hạ chúng ta là hồi lâu không thấy rồi Hồi lâu không thấy chấm đối với thái tử rất là quan tâm. Tiên cung thái tử hừ lạnh một tiếng. Biết rõ hắn là chiếm tiện nghi của mình. Tự xưng chấm xưng hắn là thái tử. Đào thoát. Giang Nam tức cười, cười nói. Chấm vì sao phải trốn. Tiên cung thái tử còn chưa kịp nói chuyện. Đột nhiên chỉ nghe một thanh âm to rõ chuyện đến. Giang Nam theo tiếng nhìn lại Chỉ thấy lại có một cổ khí tức cường đại hướng mình vọt tới Từng đảo tiên quang nhấp nháy Rơi xuống đất hóa thành các tiên nhân hình dung cao cổ Đem mình vây quanh ở trong đó Chân tiên cổ xưa cầm đầu kia Rõ ràng là Đông Phương phủ Vũ hắn quen biết Đông Phương phủ Vũ tay cầm phủ Vũ tiên thương khi tức như uyên, như là một tiên vương to lớn cao ngạo, mà ở bên cạnh hắn thì là chân tiên của Câu Trần Tiên cung, 153 đế tôn. Tiểu Đông Phong, chương 2109, thần đạo giáo chủ. Hai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện udi.izz sang nam tức cười lắc đầu nói Mà vào lúc này Khí tức vô cùng khủng bố truyền đến Chỉ thấy đầy trời dị tượng không dứt Từ bốn phương Tám hướng tuôn ra Nhiều thân ảnh to lớn Cao ngạo xuất hiện ở bên Trong tiên quang tiên vân Trùng trùng điệp điệp Bao phủ bốn phương tám hướng Vây quanh hắn Ở trong đó Giấy núi dung chuyển Tiên quang đầy trời. Tiên đảo rủ xuống. Nhiều tồn tại vô cùng to lớn cao ngạo hàng lâm đến giãy núi bốn phía sang nam. Sừng sững ở bên trong tiên quang. Quanh thân tiên đảo quấn quanh. Thần thái nghiêm túc và trang trọng. Cổ hơi thở này oanh đồng hư không. Khiếp sợ đương thời Lúc này kinh động đến vô số tồn tại sưu tầm tung tích của vạn chú đảo quân trong tạp Đà Châu. Chỉ thấy trong hư không từng đảo tiên quang thiểm qua, nhao nhao hướng bên này vọt tới. Một chân tiên dẫn đầu hàng lâm. Sau khi rơi xuống giò xét nhiều cường giả đứng ở trên dãy núi lồng lộng. Sắc mặt không khỏi kịch biến. Thất thanh nói. Ông trời! Tồn tại mạnh nhất dưới chướng bát tiên vương như thế nào đồng thời xuất động. Chẳng lẽ bọn hắn tìm được vạn trú đảo quân? Đột nhiên. Từng đảo tiên quang rơi xuống. Hóa thành vô số tiên nhân cổ xưa. Từng người hướng bọn người thánh thiên vương mấu nhìn lại. Sắc mặt kinh nghi bất định. Hô. Tiên vương chi huy tràn ngập. Dung chuyển hư không. Có tiên vương đến đây. Chư tiên nhau nhau chào hỏi. Vị tiên vương này chính là Tây Hoàn 12 châu chắc châu không tương tiên vương. Thấy một màn như vậy sắc mặt cũng biến hóa. Nói khẽ. Cường giả dưới chứng bắt tiên vương cơ hồ đều xuất động. Đây là muốn tiêu diệt ma đầu gì sao? Đột nhiên. Lại có một tiên vương hàng lâm. Là phượng nghi tiên vương. Thấy thế cũng không khỏi biến sắc. Thất thanh nói. Trường sinh cung ngũ lão. Hậu thổ cung tám ma. Hơn nữa ngọc ngọc chân nhân cách tồn tại cấp bậc tiên vương này. Bát tiên cung đây là muốn quét ngang cổ tiên giới sao. Lại có một tiên vương tìm đến. Khí tức ép tới hư không vặn vẹo. Sắc mặt ngưng trọng nói Bọn hắn tụ ở chỗ này đến cùng cần làm chuyện gì Đôi mắt dễ thương của Phượng Nghi Tiên Vương lắc lư Hướng trong dãy núi nhìn lại Chỉ thấy một thân ảnh nho nhỏ đứng ở phía trên một tòa núi nhỏ Không khỏi đồng dung Thất thanh nói Hắn bị khốn chỗ rồi Vì kia là huyện thiên giáo chủ đạo tổ thứ chín của thần đạo không tương tiên vương cũng không khỏi động dung vội vàng nhìn lại trầm ngâm nói phượng nghi tiên vương thở dài nói nàng cùng giang nam từng có gặp mặt một lần đã từng mở ra vân châu truyền tống tiên môn chờ giúp giang nam thoát đi bắt tiên vương đuổi giết chẳng qua hiện nay cơ hồ cường giả bát tiên cung đều tụ tập ở đây trong nội tâm phượng nghi tiên vương cũng không dám có ý niệm tương trợ giang nam dù sao nàng vui vẻ nhìn bát tiên cung thêm phiền lại không đến mức vì giang nam đem thân gia tánh mạng của mình góp đi vào lần này ngay cả nàng cũng không coi trọng giang nam Dù sao thế lực bắt tiên cung thật sự quá khổng lồ rồi. Lần này cường giả bắt tiên cung hết thầy xuất động. Thậm chí còn có tám tồn tại không kém hơn tiên vương. Thật sự khó có thể làm cho nàng thay giang nam cảm giác được lạc quan. Nếu có cơ hội trợ giúp hắn đào thoát cũng tốt. Phượng nghi tiên vương tinh tế dò xét. Chỉ thấy cường giả bát tiên cung ghét trận thế. Rõ ràng là thập nhị tiên vương trận uy danh hiển hách. Tòa đại trận này bao phủ hư không. Từng tòa môn hộ cực lớn ở trong hư không như ẩm như hiện. Sát cơ vô cùng. Phượng nghi tiên vương nhếu mày Cảm giác được khó giải quyết. Đột nhiên. Phượng nghi tiên vương cảm ứng được vài cổ khí tức không giống người thường. Vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy mấy vị thiếu niên nam nữ phi đến. sừng sững ở giữa không chung. Quan sát hành động vây quét huyền thiên giáo chủ lần này. Mấy vị thiếu niên nam nữ này phong thái cao chót vót. Tướng mạo không giống người thường. Trong cơ thể có được một loại năng lượng bá đảo mà dụng dị. Để cho trong nội tâm phượng nghi tiên vương dùng mình. Huyện thiên giáo chủ, mấy vị tiên vương tìm ngươi đã lâu rồi. Tử khí sông lên trời. Tử đình chân nhân tay áo bồng bềnh. Sau đầu bay lên hồng loa tử tháp. Tử tháp tràn ngập tử khí. Dung chuyển vạn giảm. Đứng ở dưới chướng hắn chính là cổ lão tiên nhân của tử vi tiên cung. trầm giọng nói. Đột nhiên. Trên một ngọn núi khác. Khí tức vô cùng cường đại dung chuyển hư không. Đây là một tiên thiên thần ma sinh ra đời ở trong hỗn đồn. Thực lực thâm bất khả trắc Chính là tồn tại mạnh nhất dưới chướng trường sinh tiên vương. Nhân vật số 2 trường sinh tiên cung Nam Cung Lị Sau lưng Nam Cung Lị Hốn đồn bắt đầu khởi động Trong hốn đồn một đầu thao thiết cử thú ẩm phục Dưới chương hắn là năm tôn hốn đồn chân tiên sống ở trong hốn đồn Bị gọi trường sinh cung ngũ lão Lạnh nhạt nói